Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh chị ơi, anh chị muốn thuê phòng Nam hỏi nhanh khiến cô vợ giật mình Ý, chúng ta làm thủ tục, tục đi anh Cô vợ có hàm răng khít đèo nhau Miệng nhỏ xíu xinh tươi Cười chung chín Cô dừng lại trước quầy Chúng tôi muốn thuê dài hạn Bảo lâu hả cô khoảng một tháng phải không anh Người chồng ngồi xuống trên ghế đá ngồi đợi Thì bao giờ công việc của anh xong chúng ta sẽ trở về Em nghĩ nhất cũng mất một tháng đó Được rồi, tùy em Nam ghi tên tuổi Làm xong thủ tục Đây là vị khách từ xa đến vị công việc Nên ở lại lâu Anh chồng tên là Chí Nguyễn, kỳ sư địa trận Chàng anh ấy đến đây để nghiên cứu thực địa Nam phát triển khóa phòng cho vợ chồng Chí Nguyễn Rồi cùng họ lên lầu Phòng của đôi vợ chồng trẻ hướng ra đồi Thấy một phần của biệt Hà thích thú khi nhận phòng Cô nhanh chóng sắp xếp mọi thứ vào chỗ Quần áo treo vào tủ ngày ngắn Cô đặt sách và có chồng lên bàn Chị Nguyễn vẫn còn bên ngoài đứng nói chuyện với Nam Nam hướng dẫn cho anh nơi ăn chỗ nợ Anh Nguyễn gật gỗ Tôi thích đánh tên ních lắm Anh có biết môn thế thảo này không chiều chiều chúng ta chơi nhé Nam gật đầu Thỉnh thoảng chúng tôi chưa chào khỏe Dưới đó có hồ bơi Bà nhà thích bơi không Thích để tôi nói với cô ấy Tấy khách vui vẻ Nam cũng tiếp chuyện anh ấy thật lâu Trong phòng Hà dọn dẹp xong xuôi Cô gọi anh Anh Nguyễn vào đây xem được chưa Nguyễn xin phép làm đi vào Nam chở xuống lầu Lát sau anh thấy họ tay trong tay Đi xuống căng tin chào thật vui vẻ Anh cũng chào họ Nở một nụ cười thật tươi Hai vợ chồng Nguyễn đi đến đâu 10 giờ đến mới về Nam lại đưa họ lên phòng Sắp xếp xong xuôi anh trở về phòng thu ngân Nguyễn vừa về đến Anh mệt phở theo quần áo Anh ngả người trên chiếc giường nằm êm ái Chiếc da trắng tinh thơm mùi xả bông thật dễ chịu Mới đó mà Nguyễn đã ngủ lúc nào không hay Hà đang loay hoe soạn lại đồ đạc Cô tìm và đặt lại chỗ cũ bộ trang điểm Mang theo lúc chiều Hồng ngẩn lên của hỏi Anh Nguyễn Anh có được không em soạn đồ cho anh tắm Im lặng Biết chồng ngủ hà cầu nhau Người gì mà ngủ nhanh như điện Mới thấy đó rồi tắt luôn Nói xong cô vươn vài thức dậy Nhẹ nhàng đặt lại đôi chân của chồng cho ngay ngắn Hà kép chặt cửa phòng của bước lên nằm cạnh anh Nguyện ngủ say xưa như đứa bé ngủ ngon xong Cô quay sang nhìn Nguyện ngủ ngon Bao giờ cũng vậy Làm việc rất giỏi Ban ngày thậm chí có hơn đến nửa đêm Hệ mệt mỏi là anh nằm xuống ngủ ngay Hà cảm thấy lưng mình nóng gian Như có con gì bỏ ngọ ngoài Trở dậy Hà thấy chiếc áo ngủ vẫn còn ngừa Bực mình Cô trở dậy vào phòng tắm mở nước đầy bột Hà trở ra lấy thêm sữa tắm rồi trở vào Nhẹ nhàng cô ghép cửa bồn tắm, quẩy lưng lại, Hà chút bỏ bộ đồ trên người, bước vào bồn, chân cô chưa chạm vào nước, Hà chết sững. Trước mặt cô là một bà già nằm trong bồn, thân dập dành trong nước, gương mặt già nuôi nhăn nhúng. Cô vội rút chân già co dúng, mắt Hà dán chặt bà lão, bà lão cũng nhìn cô như thôi miên, đôi mắt mở mở đục, nhưng trọng đen như hai viên bi, đảo tối tạo lui.